Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net có muốn về dạy học thật hay là không? Người mình ra sống nước ngoài vài năm là quên hết tình nghĩa Ông Tiến cũng thế thôi, giống như bao nhiêu người Việt kiểu khác Ôi, Hoàn cảnh ông ấy kể cũng đáng thương Về đây quen em rồi bị em bỏ Quay lại với vợ thì bị vợ đuổi sôi hỏng bỏng không, mất cả hai Thành ra xem chừng cũng không được um, tỉnh táo lắm Đào có cảm tưởng Hoàng Tần đang quy hết trách nhiệm cho nàng Làm như Hoàng Tiến ngày nay thân tàn ma dại Nửa điên nửa tỉnh Lơ là cả công việc làm ăn Cũng chỉ vì đào gây ra Cho nên nàng nhớ mày lắt đầu Chờ vị tất đã đúng như vậy đâu Hay là cả cái bảng tiến sĩ của lão cũng là bằng giả Cho nên lão chỉ nói cho anh vui thôi chứ Làm gì có đủ trình độ mà dễ kinh tế Thành ra hôm về Mỹ tới giờ đó, Lão trốn mất tâm luôn à Có dám liên lạc gì với anh đâu Đào đoán như thế vì đào mong như thế. Mấy hôm nay nàng và Hoàng Tần đang lục đục vì chỉ nay mai Hoàng Tiến sẽ trở về sống dài hạn tại Sài Gòn. Hoàng Tiến về có nghĩa là đào phải đi dã từ cuộc sống an nhàn hiện tại bên cạnh Hoàng Tần. Bởi vậy khi biết chắc Hoàng Tiến là tác giả cái thai trong bụng lậu, đào thoáng mừng thầm, dù bề ngoài vẫn là bộ mắng chửi để tỏ ra mình là người đứng đắn. Lệu có bảo dĩ nhiên Hoàng Tiến sẽ quất ngựa chi phong. Chứ đời nào còn dại dột, vác mặt về để đeo lấy cái gánh nặng vào cổ. Nàng nhắc lại nhận xét của mình. Bên Mỹ lạ thật, bằng cấp gì cũng làm giả được, mà in cứ đẹp như y như thật đấy. Hoàng Tần lắc đầu, lần này lão không dám nữa đâu. Lão thề thốt tận lắm, bằng thật chứ không phải là giá. Đào không tin nhưng không dám cãi, im lặng một chút nàng hỏi. Ừ, không liên lạc với lão thì anh tính sao với cái liệu bây giờ? Sẽ có cách nội trong tháng này phải đưa nó đi nằm thai. Rất lời gã đứng dậy, vòng tay ra phía sau phủi đất quần và lững thững đi vào bếp, Đào cũng bước theo sau lưng, đứng lại ở sân sau đăm đăm nhìn Liễu đang lau rửa chén bát, nàng tiến lại gần và cất tiếng mắng: "Lão tính già như thế mà mày lăn vào được, thật cha còn ra cái thể thống rõ xấu mặt." Hoàng Tần vừa ngồi xuống sofa, nghe giọng gay gắt của Đào, vội lớn tiếng gọi: ơi!" Lên anh nhờ cái này một tí, nhanh lên. Đào chạy vội lên nhà, nàng vừa bước vào Hoàng Tần nếu cánh tay, nhăn mặt thì thầm. Chuyện đã xong rồi, nó đã khai giao thiết rồi, đừng có nói gì nữa cả. Chủ yếu bây giờ là mình phải ngon ngọt, dỗ nó để nó đi phá thai, hiểu chưa? Đào im lặng gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Hoàng Tần. Nhân dịp này, nàng trở lại kế hoạch mà nàng đang theo đuổi từ mấy hôm nay, Là tìm cách ngăn cản không cho Hoàng Tiến trở về Để nàng tiếp tục sống thanh thản bên Hoàng Tần Nàng nói Người như lão Tiến thật chả có tí đạo đức nào cả Thượng vàng hạ cám Hãy thấy đàn bà là giúp vào ngay Cái thứ ấy à Anh đem về đây cho đi dạy học Có ngày mang họa vào thân đi Hỏi anh nha, đến cái liệu mà mà lão còn trả tha Húng Hồ chi là nữ sinh Học cho Em nói thật đấy Thế nào rồi anh cũng bị liên lụy à Hay là nhân cái vụ cái liệu này Anh lờ đi luôn đừng dính vào mấy nữa Hoàng Tần chầm ngâm không đáp bàn tay xoa nhẹ dưới cầm đôi mắt đâm chiêu nhìn xuống nền gạch bông sáng bóng dưới chân. Chẳng cần Đào phải nhắc nhở Hoàng Tần cũng đã thoáng nghĩ đến điều ấy từ sáng nay, lúc liệu tiết lộ mối quan hệ với Hoàng Tiến. Những năm trước đây Hoàng Tần cứ tưởng anh mình ở bên Mỹ giàu lắm, cho nên việc gã thông đồng với Đào để moi tiền của Hoàng Tiến, gã coi là chuyện tự nhiên, không có gì đáng bận tâm. Anh giàu thì em hưởng, lọt sẵn xuống nia đi đâu mà mất. Mãi cho đến gần đây khi Hoàng Tiến về ăn tiết, mang theo bộ mặt thiểu nã, dươm dươm nước mắt kể hết cho Hoàng Tần nghe hoàn cảnh hiện tại của mình. Tiền không có vợ đuổi ra khỏi nhà, sống lang thang nương nhờ bá tánh. Hoàng Tần mới mùi lòng thương hại và chút tình huynh đệ còn sót lại trong trái tim cằn cỗi của gã, đã khiến gã này ra ý định tìm một lối thoát cho Hoàng Tiến tại quê nhà, dù chỉ là nhất thở. Mọi việc đang thuận buồm xuôi gió, chỉ chờ tháng 7 này Hoàng Tiến sẽ trở về nhận lớp, Thì bỗng dưng cái bụng trở của liệu Làm đảo lộn mọi tính toán của Hoàng Tần Điều này làm Hoàng Tần hết sức thất vọng Và thoáng này ra ý định cắt đứt với Hoàng Tiến Để tránh mọi rắc rối có thể xảy ra sau này Làm ảnh hưởng đến bước tiến thân nghiệp vụ của gã Hoàng Tần bảo đảo Em bàn thế cũng phải Nhưng trước mắt là phải thuyết phục cái liệu phá thai đã Để nó giữ đứa con thì Thế nào rồi lão Tiến cũng lân la mò về Cha già con cập Nó mà để cho lão đứa con trai thì lúc ấy mình có ngăn cản đâu lão cũng sẽ mỏ về. Đào nhất trí ngay với nhận xét của Hoàng Tần, nàng gật đầu nói. Nếu thế thì để em xuống em nói khéo với nó vài câu. Đào đứng dậy, Hoàng Tiến dặn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net